Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 673 Lệ Phách Đan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Chỉ trong nháy mắt, trong mắt lôi báo lóe ra một tia tàn độc, vươn tay, ra, vỗ vào chữ vật đại, lấy ra một viên đan dược đen ngòm. Lệ Phách Đan. Lệ Phách Đan này do dược đan thượng nhân đan dược đại sư trong ma đạo Tự mình luyện trí, hôm qua có thể khiến cho tu vi tạm thời tăng lên rất nhiều. Lệ Phách đan đáng giá mấy vạn tinh thạch, hơn nữa có tiền không thể mua được. Cho dù lão quái vật Nguyên Anh kỳ muốn xin một viên cũng không chắc đáp được. Lôi Báo cũng là gặp được cơ hội mới có được bảo vật Lệ Phách đan này. Bình thường hắn quý nó như tính mạng của mình. Nhưng lúc này không để ý được nhiều như vậy, vừa nuốt vào, khí thế của hắn lập tức điên cuồng tăng lên. Ầm ầm, xương cốt kêu răng rắc, áo ngoài da sách trên da hiện lên vột. Số tơ máu trông rất đáng sợ. Điều này thực ra không có gì kỳ lạ cả, chính là trong mấy giây ngắn ngủi, ngụi tu vi của hắn tăng vọt đến kết đan kỳ đỉnh núi, thân thể tự nhân không thể chịu nổi. Tin rằng lần này cho dù có thể chạy thoát nhưng cũng bị thương nặng. Thành viên mặc dù đã vượt qua Nguyệt Nhi, nhưng Nguyệt Nhi vẫn rất bình tĩnh. Kết đan kỳ đỉnh núi. Ừ, được, như thế này đánh tiếp mới thú vị. Bàn tay thon dài vươn ra, đang định thi triển pháp thuật khắc thì Lâm Hiên bắt chuyện giọng nói vào trong tai đúng là tiểu nha đầu này Không được ham chơi nữa, mau giải quyết đối thủ, chúng ta còn phải rời. Đi. Lâm Hiên lúc này vẫn lơ lửng tại chỗ. Chẳng qua với thần thức của hắn, không khó gì quan sát mọi động tĩnh trong vòng 10 dặm. Bốn phía xung quanh hắn có sáu mặt phụng rất dữ tợn và đáng sợ. Mấy tên tu sĩ Vạn Dược Hồ kia đã hồn về địa phủ. Bây giờ chỉ còn có phía Nguyệt, Nhi Thần niệm vừa động, sáu mặt rủ hóa thành máu, tập hợp lại, mấy giây. Sau thi ma nguyên anh kỳ khỏe mạnh đã xuất hiện trước mặt hắn. Lâm Hiên nhếch miệng cười hài lòng. Sự huyền diệu của Thiên thi hóa, thần quyết đã khiến hắn chấn động. Chín thịch lực lớn Vân Hải quả nhiên là rất mạnh, các tông phái bình thường không thể sánh bằng. Nếu không Thiên thi môn cũng sẽ không có Thần thông lợi hại như vậy, lần ra tay giết người diệt khẩu này đúng là không sai. Nếu không tin, tức lộ ra đắc tội với vạn dược hồ không phải chuyện dễ dàng như vậy. Lâm Hiên thu thi ma vào linh dược đại, lại nói đến Nguyệt Nhi, sau khi nghe chủ nhân sai bảo, nàng liền thu, lại vẻ tươi cười trên mặt. Nàng mặc dù nghi k ngẩm, nhưng không bao giờ làm trái ý Lâm Hiên. Điểm đáng yêu của Nguyệt Nhi đó là biết được nặng nhẹ, biết được thân phận của mình, không phải được sủng ái mà kiêu ngạo, đây cũng là điểm mà Lâm Hiên đối tốt với nàng. Một khi đã chăm chú, Nguyệt Nhi hiển nhiên sẽ không dùng pháp thuật chơi đùa nữa mà hai tay hợp lại, điểm vào thú hồn phiên trên đỉnh đầu, ngay lập tức âm khí tăng lên mấy lần. mang theo tiếng thú sống đầy phẫn nộ, từ bên trong tuôn ra mấy trăm yêu hồn, đương nhiên trong đó cũng có hồn phách của tu sĩ. Đây đều là đã mất, mạng trong tay Lâm Hiên Hoạt Nguyệt Nhi, sau đó bị hút vào trong. Thanh thế quá kinh người, lôi báo hoàng sợ. Chẳng qua khi thấy rõ cấp bậc của đám yêu hồn này, hắn thở dài một tiếng, Tám chín phần mười trong đó đều là thú hồn cấp thấp. Nếu là như vậy, mình vẫn có thể đối phó. Đương nhiên hắn không có tâm. Chẳng ở đây đánh nhau sống chết với nữ tử âm hồn này. Lưỡng bãi câu thương, mình cũng chẳng có chỗ tốt gì. Mục đích của hắn, chính là bỏ chạy khỏi nơi này. Miệng lầm bầm chú ngữ, đôi thiết quải hợp hai làm một. Sau khi hấp thu ma khí hắn phát ra, giao long hai đầu xuất hiện trong tầm mắt, so với vừa rồi, giao long to gấp hai lần có thừa. "Đi." Nguyệt Nhi không thèm để ý điểm tay. Đám yêu hồn gào thét phóng tới ở giữa không trung bắt đầu hợp lại, một con ma quái khổng lồ xuất hiện. Nửa người nửa thú, cao hơn 10 trượng, trong tay nắm một thanh loan. Đao do âm khí tụ thành thần thông của hai bên không thể xem thường, nhưng vừa giao đấu đắt, biết mạnh yếu. Con giao long hai đầu thất thí, mỗi một đao của ma quái đều có thể làm cho nó lui về sau mấy bước. Ai hơn ai kém, chỉ cần là người sáng mắt đều có thể dễ dàng nhìn thấy. Chuyện gì thế này? Lôi Báo há hốc mồm không ngậm lại được. Hắn đã sử dụng lễ phách đan tang tu vi lên, vốn còn định trông mong vào chiêu sát thủ này sẽ khiến đối phương luống cuống tay chân, sau đó mình mới có cơ hội bỏ chạy. Đâu ngờ kết quả lại hoàn toàn khác hẳn suy nghĩ của hắn. Có lầm không vậy? Mình không đánh lại lão quái vật nguyên anh gì là. Đúng, nhưng nữ tử này cũng chỉ là một rượng sủng của lão quái vật đó mà. Thôi, sao cũng lợi hại đến như thế này. có còn cho ai sống không đây. Tâm trạng Lôi Báo lúc này rất ảo não, khủng hoảng, buồn bực, sợ hãi bất an làm cho Lôi Báo càng thêm khó khăn. Nhưng Nguyệt Nhi rất bình tĩnh. Đương nhiên thiếu gia dắt lên tiếng, nàng cũng không muốn làm Lâm Hiên chờ nữa. Đối phương đã gọi thiết quải về, thải phượng mất đi đối thủ, biến lại thành uyên ương đao. xoay tròn trong không trung. Nguyệt Nhi trừng mắt nhìn, không khống chế nó tấn công địch mà khiến nó lóe lên, thuộc gì không thấy đâu. Tất cả những điều này, Lôi Báo đang hoảng sợ không phát hiện ra. Lúc này hắn đã thua hoàn toàn trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng, ngậm đầu phát ra tiếng giống to như dã thú. Theo tiếng giống này, con giao long hai đầu kia đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số mảnh. Chiêu này của lôi báo, không ngờ đắc những đau vứt bỏ được pháp bảo bổn, mà chiêu này không thể xem nhẹ, ma quái run lên cũng bị thương nặng. Mặt Nguyệt Nhi tái đi, hình như tâm thần cũng bị liên lụy. Tần Dụng thời cơ đã mất không trở lại, trong mắt lôi báo hiện ra một tia vừa vui vừa giận, hắn coi như đã vứt bỏ hết pháp bảo mới tạo được một cơ hội này Hắn dùng ánh mắt vô cùng oán độc nhìn Nguyệt Nhi, sau đó thân hình nhoáng lên bắt đầu bỏ chạy. Đáng tiếc sau lưng hắn không có mắt, nếu không nhất định sẽ hối hận đắc tự cho mình thông minh. Nguyệt Nhi lúc này đã đứng ổn định lại, mặt như ngọc thạch không hề giống như bị thương, vừa nãy chỉ là giả vờ. Tục ngữ có câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Theo Lâm Hiên nhiều Năm như vậy, Nguyệt Nhi cũng bắt đầu học xấu, nói dối không chớp mắt. Lôi Báo đáng thương một đời kiêu hùng, nhưng lại bị ngã ở nơi này. Chỉ mấy giây, hắn đã độn quang ra ngoài mấy chục trượng, đang thở phào. Nhẹ nhõm trước mắt sáng lên, thanh phi đao hai lưỡi từ hai hướng khác nhau bắn tới. Nhau bắn tới. Thời cơ nắm bắt cực tốt, vừa đúng góc chết của hắn. Chuyện quá đột ngột. Khi hắn phát hiện phi đao chỉ còn cách cơ thể vài thước, tránh né cũng không kịp, còn không kịp vận linh lực bảo vệ toàn thân. Lôi Báo Hoàng sợ đến độ hồn phách bay ra ngoài. Bây giờ Lôi Báo chỉ còn duy nhất một cách đó là cầu xin tha thứ cô nương hạ. Chưa kịp nói hết câu, một thanh phi đao đã đâm xuyên qua ngực, đánh nát tim hắn thành bụi phấn. anh phi đao còn lại thì lướt qua cổ hắn. Ngay lập tức chiếc đầu vội máu bắn lên cao mấy trượng. Nhưng như vậy vẫn còn chưa hết. Đối với kẻ thù, Nguyệt Nhi ký thừa suy. Nghĩ chém tận giết tuyệt của thiếu gia. Nói đơn giản, không làm thì thôi, đã làm phải rất tuyệt. Một khi ra, tay sẽ không hề nương tay cho kẻ thù. Chỉ thấy Nguyệt Nhi khẽ điểm một chút, Một đạo tia sáng màu đen tử thú, hồn phiên bay ra, hút hồn phách của kẻ thù từ trong xác chít ra. Đây chính là thuốc bổ, hấp thu vào sẽ khiến uy lực của bảo vật tăng lên một chút. Hải phòng trời âm. U2T Bunny 192T Bunny 192T Bunny 192T Bunny 19